Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để cho cô ta không thể nói dối được Tất cả các góc sẽ trên hành lang nhà chúng tôi đều có đặt camera ẩn có muốn tôi đem băng ghi hình này Trong ngày hôm đó cho cô xem hay không Cô ta thật sự là không ngờ bên trong nhà Còn có camera ẩn Làm sao? Vẫn không chịu thừa nhận ư? Mạnh chết tiếp tục hỏi Ai muốn tôi thừa nhận cái gì? Có đánh chết cô ta cũng không nhận Thật sự là vì chết lại còn mạnh mỏ cô không còn là dở nữa nữa, có phải không?" Đỗ Vũ hiểu rõ hỏi, bởi vì trên thân Vũ hẳn có không có vết máu. Nếu như cô là sơ nở thì hẳn có phải có vết máu lưu lại. Vậy cô muốn Vũ Phạm chịu trách nhiệm thì chúng tôi sẽ chấp nhận. Ba ngày nay nhẩm ngá hành cũng không hề rảnh rỗi, tất cả mọi chuyện của cô gái này anh đã đều điều tra một cách rõ ràng. Cô làm việc ở trong quán bar, nói thẳng ra chính là làm gái bao. Vậy thì dựa vào đâu mà cô muốn Vũ Phạm phải chịu trách nhiệm chứ? Cho dù có phát sinh quan hệ Thì cũng lắm là cho cô một khoản tiền thôi Hơn nữa hai người vốn chẳng hề xảy ra chuyện gì cả Cầm anh của cô ta Đến hỏi bất cứ kẻ ăn chơi nào Trong giới thượng lưu Là có thể dễ dàng biết được Một cô gái hư hỏng như thế Thì làm sao có tư cách mà yêu cầu em trai anh Phải chịu trách nhiệm đây Lời nói của anh lên đánh trúng vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim Khiến sắc mặt của cô ta trở nên trắng bịch Cô ta thật không ngờ Anh ta lại có thể tra ra được công việc trước kia của mình. Cô ta dùng tên giả, cũng cho rằng mình trái giấu khá tốt. Nhưng không ngờ vẫn có người đào được cái quá khứ kinh tởm kia. Tiểu mộng à, cháu... Mà lỗ thật sự không hề biết rằng, cháu gái của mình đã từng làm gái bao ở trong quán ba. Nấc lên một tiếng, cô ta ngồi việc xuống đất, ôm đầu góc rống lên, mặc kệ mặt ánh mắt đang nhìn mình. Tôi cũng không muốn. Tôi chỉ là bị ma lo that su khong he biet rang chau gai cua minh đa tung lam gai bao o trong quan ba nac len mot tieng co ta ngoi viec xuong đat om đau khoc rong len mac ke moi anh mat đang nhin minh toi cung khong muon toi chi la bi ma quy suy khiến. Tôi không muốn trải qua những ngày tháng trước kia Tôi đố kỵ với cô chủ Có cha mẹ yêu thương Có chồng yêu thương Có bố chồng yêu quý Tôi đố kỵ với cô ấy có được tất cả Tôi ảo ước Mười mấy năm trước Mà chẳng có cái gì Cô ấy lại có thể dễ dàng có được tất cả Tôi hâm mộ tôi đố kỵ. Lúc bố dưỡng tôi bán tôi vào trong quán ba Tôi cũng đã từng đấu tranh Cũng từng chạy trốn Nhưng tôi lại chẳng thể nào trốn thắt được Tôi muốn có hạnh phúc Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ có một cuộc sống giàu có Nếu như nhà tôi có tiền, thì tôi cũng sẽ không bị bán đi. Mà lỗ đau lòng bước lên, quy cối xuống rồi sang tay ôm cô ta vào lòng. Vì sao cháu không gọi điện cho bác? Cháu biết bác yêu cháu nhất mà, nhất định sẽ giúp cháu mà. Bọn họ nhốt cháu lại, không cho cháu tiếp xúc với bên ngoài, cháu hoàn toàn là bất lực. Chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Cành ngộ của cô ta làm cho tất cả mọi người thương cảm. Cô ta muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhưng cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng cô ta đã dùng sai cách rồi. Cho nó một khoản tiền, để cho nó rời khỏi đây đi. Phòng đồng xin nhìn ráng vẻ hai bác cháu ôm nhau khóc rống lên, mềm lòng nói. Hy vọng cô ta có thể hoàn toàn thay đổi. Mạnh chết xoay người đi vào trong nhà, mà mấy người còn lại cũng nhìn hai người kia một lúc rồi mới lân lượt đi vào. Màn kịch cưới như vậy mà chính thức hạ màn. Bao giờ hai đứa mới trở về nhà họ Phong long sinh nhin dang ve hai bac chau om nhau khoc rong len mem long noi hy vong co ta co the hoan toan thay đoi manh chet xoay nguoi đi vao trong nha ma may nguoi con lai cung nhin hai nguoi kia mot luc roi may lan luot đi vao man kich cứ nhu vay ma chinh thuc ha man bao gio hai đua moi tro ve nha ho phong ha ong tham gia gọi đến nhiều lần rồi đó. Kiều Nguyên Dinh hỏi hai người đang ngồi nhằn nhá ở trên chiếc xích đô. Tuy ông rất là vui vì con gái về nhà ở nhưng dù sao thì cô cũng đã gà ra ngoài rồi. Còn mang con trai của nhà người ta về làm cho người ta gọi điện thoại thúc giục nhiều lần khiến cho ông cảm thấy vô cùng xấu hổ. Qua điện thoại ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dù sao chuyện cũng đã xử lý qua hai tuần trước rồi mà con gái vẫn chưa hề nghĩ đến việc trở về nhà họ Phong. Còn đưa con trẻ này cứ con gái yêu ở nơi nào thì nó theo đến đó hoàn toàn mặc kệ người khác lo lắng vũ vũ có muốn về không cô lời nhắc tựa vào vai của phong vũ vọng nhìn anh hỏi về đâu hai chân chạm đất anh kẽ lắc lư xích đu hai ngày trước bởi vì anh đung đưa xích đu quá mạnh khiến cho hai ông bà kiều sợ đến mức mắng cho anh một trận nên anh liền công dám dùng xích đu quá mạnh nữa bởi vì bọn họ nói dùng quá mạnh sẽ khiến nhung nhung ngã bị thương Anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ Nhung Nhung Nên sẽ không thể làm cho cô bị thương được Chính là nhà của con đó Thỉnh thoảng Kiều Nguyên sinh Cũng thật hết cách với đứa con rể ngốc này Nó luôn không hiểu chuyện Khiến cho người khác phải liên tục giải thích Nhung Nhung phải về sao? Nếu như Nhung Nhung không về Thì anh cũng sẽ không về Những điều em nói với anh trong hai tuần này Anh có nhớ kỹ không? Cô không vội trả lời câu hỏi của anh Mà lại hỏi một vấn đề khác anh ra sức cật đầu khẳng định những điều nhung nhung nói với anh anh đều nhớ kỹ kiểu nguyên sinh thấy đôi vợ chồng son chỉ mài nói chuyện với nhau mà không thèm để ý nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net